Và đó là lúc rừng tiền phong đã trưởng thành. Nếu người ta không đột rừng lâu, thì chỉ khoảng 10 năm trở lại, đất đai miền Tây sẽ được chế phụ bởi một tạ rừng lớn. Đó là bước đầu. Láu lách bì hủy diệt đến đâu, sẽ hỏa thành mùn, núi sổng rừng đến đấy. Sáng bước thứ hai, cỏ thức ăn rồi, thì dưới bóng má của rừng tiền phong...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 Từ cây tiền phong xuất hiện, đến a -ri phải cần khoảng 15, tới hai mươi năm. Tôi cười. Rửa la rừng già sẽ chỏng già hơn tụi mình rồi, A-bách hứ. A-bách nói. Người thường, cốt dậy đợt đầu làm xong mùa bọt đi. Mười năm trở lại, thấy rừng đã già. Cốt đợt hai.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 Tháng ba tháng tư là hết mùa su hào trong nước. Thế mà, những giường rau ở hồng dân hồng thủy, cứ xanh biếc rậm rịch. Su hào mỗi cũ một kg trở lên là thường. Tôi đi ngang qua, ghé nhìn, và không hỏi tại sao. Dốn đã quen thấy, quen gặp, tôi vẫn xếp những sự kiện trái ngược như vậy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 Cùng trở về Bân qu quân tưởng chừng như cầm theo trong lòng bàn tay bánh nhiêu xương khoái của những tháng năm